Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 237 mẫu tử thất kiếm, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, huyên để họ la mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng kinh nghiệm đối địch, cũng rất phong phú. Đối mặt với công kích liên hoàn của đối phương, lão đại la thùng trên, mặt hiện vẻ nghiêm trọng, hai tay bắt vào nhau trong miệng niệm pháp, quyết toàn bộ thân thể phát ra vầng ánh sáng tụ lại thành khối cầu. màu vàng nhạt khoảng hơn trưởng đem lão nhị la bưu chắn phía sau đồng thời trong tay lại xuất ra một tấm lục phủ đem ném lên không trung hiện thêm một tầng vòng bảo hộ màu trắng quần sáng lấp lánh có chút không tầm thường cũng là pháp thuật phòng ngự bậc cao cùng linh khí hộ thuẫn tạo thành hai lớp bảo vệ trong trước mắt băng châm tới trước vòng ánh sáng bảo vệ màu trắng liên tục không ngừng có tiếng lốp bút vang lên băng châm dày đặc như Mưa ảo ảo ở không trung va vào lồng ánh sáng màu trắng, vầng sáng chỉ. Lung lay một chút. Xem ra băng châm muốn công phá là không thể nào. Lâm Hiên nhíu mày, mặc dù hắn đoán dùng băng châm thuật không thể gây. Nguy hiểm cho Hương để họ la, nhưng thấy pháp thuật phòng ngự của đối. Phương lợi hại như vậy làm cho hắn có chút giật mình. Sát danh Hương để họ la quả nhiên không phải vô căn cứ. Cũng không chậm. La thùng sắc mặt lạnh lẽo đối mặt với hai con hỏa. Điểu đang bay tới, miệng hắn há to phun ra một ngụm tinh khí. Tinh khí rời đi ra lồng ánh sáng, lại biến thành hai tiểu băng. Hùng gấu thú hướng tới hai con hỏa điểu nghênh đỡ. Chỉ nghe xoang xoảng như tiếng gương vỡ, hai con tiểu băng hùng vỡ ra. Vào hư không nhưng hình dạng của hỏa điểu nhỏ đi không ít. Hai hỏa điểu bỗng nhập thành một khối hỏa cầu, rồi tự bảo thành những... Tia sáng màu đỏ dữ dội đâm thẳng vào lồng sáng màu trắng. Phúc suy. Lồng sáng màu trắng lung tay như muốn vỡ ra nhưng cuối cùng vẫn ổn. Định chỉ là màu sáng trở nên ảm đạm không ít. Nhưng ngay sau đó, hai thổ nhân cũng gào thét mà đến. Bốn cánh tay của hai thổ nhân như cự linh thần giáng thẳng vào lồng. Sáng màu trắng. ầm ầm hai tiếng, lồng sáng trắng cuối cùng cũng vỡ ra thành muôn hào. Quang rồi chợt tan biến. Nhưng la thùng trên mặt không có vẻ kinh hoàng. Dường như hắn đã dự. Liệu điều này. Quai hàm bảnh ra. La thùng đột nhiên hít một luồng khí. Hắn cắn nhẹ. Đầu lưới tiếp tục phun ra một luồng khí huyết. Khí huyết bay ra mơ hồ. Tụ thành hình dạng một con biển bức rơi. Một âm thanh chói tai rít lên như muốn xé sách không trung con biển. Bước kia đã hóa thành luồng ba âm sóng âm cực đại đem hai thổ nhân. Bao vào. Sau một lát không trung trở lại yên ứng lạ thường mà hai thổ nhân lúc. Này cũng hóa thành bụi bặm rơi xuống là tả. Này. Xem một màn này. Lâm Hiên kinh ngạc không ít. Họ la kia cũng xử ra. Pháp thuật bậc cao vô cùng vi diệu thần thông cũng không nhỏ a. Tuy nhiên Lâm Hiên vừa rồi chỉ là công kích thăm dò thôi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm nhị đang muốn đem linh khí ra khô. Sử thì la bưu núp ở phía sau lại động thủ trước. Chỉ thấy tay hắn đưa ra một xếp lục phù xanh xanh đỏ đỏ. Đây là Lâm Hiên ngạc nhiên. Đây không phải là cái gì đấu pháp giống mình sao. Không ngờ hôm nay cũng gặp tên địch không tiếc hao tổn tinh thạch Lâm. Hiên thầm kêu khổ, oanh, hỏa cầu, băng cầu, lôi điện. Liên tiếp bảo liệt trong không gian La bưu ném ra đồng thời mấy chục tấm phủ May là bên trong phong ấm Đều là pháp thuật trung cấp Lâm Hiên sắc mặt giãn ra Tay vỗ vào túi chứ vật Một đạo bạch quang từ bên trong bay ra Lại là một tiểu thuấn cớ bàn tay Lâm Hiên đem linh lực rót vào Tiểu thuấn ngay lập tức cuồng tăng Hóa Thành đại thuấn đường kính chừng hơn trưởng đem Toàn bộ thân thể Lâm Hiên chắn ở phía sau Sau một khắc ầm ầm chịu đựng mấy chục pháp thuật oanh gích trên mặt, nhưng đại thuấn chỉ. Dung dinh một hồi, đây quả là cực phẩm linh khí phòng ngự. Lâm Hiên trong lòng rất tin tưởng thần niệm huy động, đem ngô câu phi ra, lên đỉnh đầu xoay tròn hóa thành cự long dài mấy trượng. La Bưu thấy thế thì hừ một tiếng, liếc sang huyên trưởng đối thủ này. Không chỉ pháp lực phi thường với lại toàn thân bảo vật rất nhiều. Xem! ra hôm nay gặp kình địch nhưng hai người bọn họ trên mặt không vẻ lo lắng hai người này bước vào tu tiên giới đã trăm năm có dư trong đó cũng không biết từng chảy qua bao trận đại chiến thiếu niên này sao có thể làm bọn hắn lật thuyền trong mương cạn la bưu giơ tay lên toàn thân tỏa ra một tầng hắc khí sau đó trên hư không xuất hiện sáu đạo phi kiếm dài chừng hơn thước còn trong tay hắn là một phi kiếm dài ba thước màu xám xanh sáu đạo phi kiếm kia ở trên đầu hắn chậm chậm xoay tròn tử mẫu thất kiếm lâm hiên đồng tử hơi co lại loại linh thông mẫu tử linh khí ở tu chân dưới rất ít xuất hiện cái gọi là linh thông mẫu tử tự nhiên có phân ra chính là mẫu và phụ là tử bất kể linh thông linh khí tổng tổng do bao nhiêu cách tạo thành bộ Thì khi khu xử chỉ cần dùng thần niệm khống chế mẫu linh khí, còn các tử linh khí khác có thể điều khiển tùy tâm quả thực là thuận lợi, vô cùng. Đừng nghĩ là tử linh khí thì uy lực bình thường nếu so với linh khí. Cùng bậc cũng tuyệt đối không kém hơn chút nào. Đối phương sử ra bộ tử mẫu thất kiếm này gần như tương đương với đồng. Thời sử dụng bảy cách linh khí uy lực của nó tuyệt đối là bá đạo vô cùng. Đương nhiên thông linh tử mẫu linh khí rất khó luyện chế, phẩm bập Càng cao tiêu tốn lượng tài liệu tinh thạch vô cùng lớn mà khả năng Thất bại càng cao Nói chung là bộ hạ phẩm và bộ trung phẩm chiếm đa số nếu xuất hiện Một bộ thượng phẩm cũng làm các tu sĩ đổ xô vào tranh đoạt Nhìn phi kiếm dài ba thước trong tay la bưu, sắc bén lấp lánh tiên Khí tỏa ra lại là cực phẩm bảo bối Lâm Hiên không khỏi thất sắc nếu là hậu bối của cực ác ma tôn hoạt là nguyên anh kỳ lão quái khác có bảo vật như thế cũng là bình thường. Căn cứ tin tức Lâm Hiên biết hai họ la này sát xanh mặc dù cực đại. Nhưng là một đôi tán tu. Bọn họ không biết suốt cuộc đã thu thập được. Bảo vật ở đâu? Có xe dụ.